các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ta trêu trong nàng hắn cười dịu dàng nói sau đó trực tiếp lôi kéo nàng đứng dậy nói rằng chuyện khác đi theo ta đến cửa hàng lương thực ở thành tây nàng sợ run lên không tự chủ được lên tiếng hỏi có chuyện gì sao ừ hắn gật đầu nhưng không có nói rõ cửa hàng lương thực ở thành tây có xác định chuyện muốn hắn xử lý chỉ là cũng không phải việc gì gấp đi làm muộn vài ngày cũng không có quan hệ Sở dĩ hiện tại hắn phải đi Chỉ là muốn dựa vào lý do này Đi khỏi thư phòng chỗ hai người trùng đụng Dùng công việc làm quên đi ham muốn đối với nàng Ai còn biết Ở lại chỗ này hắn còn có thể khống chế bản thân mình Muốn nàng hay không Hắn phải mau chóng nghĩ biện pháp Khiến mẹ thay đổi tâm ý Đồng ý hôn sự cùng với nàng Nếu không hắn sớm muộn sẽ bị nghĩ ý muốn ôm nàng Dục vọng muốn nàng hành hạ chết Nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp Tiểu thư Ngài đã ngủ trưa Linh Lan vừa mới tắt đèn lên giường đi ngủ, liền nghe từ bên ngoài cửa sổ chuyển tới giọng nói cố ý để thấp âm danh hỏi. Nàng nghe ra đó là người phụ trách hầu hạ nàng. Tương tự giọng nói gặp nàng khi còn bé. Hơn một năm trước, nàng thỉnh cầu thiếu gia đem tiểu tỳ tiểu hồng vào đoàn gia, Lại không biết tiểu nhà đầu này nửa đêm còn không đi ngủ, chạy đến tìm nàng không biết có chuyện gì. Chuyện gì? Nàng lên tiếng hỏi. Không nghe Tiểu Hồng trả lời Lại nhìn thấy cửa phòng nàng bị người đẩy ra Ba bóng đen theo ánh trăng đi vào trong phòng nàng Là ai? Nàng phòng bị lập tức từ trên giường ngồi dậy hộp quẹt ở trong tối chợt lóe Trong nhảy mắt Đốt sáng cây nến trên bàn trà Cũng đốt sáng lên sừng phòng Khiến Linh Lan nhìn thấy rõ ràng người tới Phu nhân Trong lòng nàng cả kinh Lập tức xuống giường mang giày Cung kính gom người hành lễ với phu nhân Phu nhân Đã chết thế này sao người còn chưa ngủ Tìm Linh Lan có chuyện gì Nàng cung kính hỏi thăm Nhưng trong nội tâm lại cực kỳ thấp thỏm Nàng hiểu rõ phu nhân muộn như vậy Tự mình đến tìm hiểu tránh tai mắt mọi người Nhất định là muốn cùng nàng nói chuyện thiếu gia Gần đây Thiếu gia ra vào đều sẽ mang theo nàng Cũng sẽ không để nàng đơn độc Ở lại trong phủ đối diện với phu nhân Phu nhân cũng không có làm gì được Dưới tình huống bất đắc dĩ mới có thể lựa chọn lúc đêm khuya vắng người, từ thính Vũ Uyển đến tìm nàng, này làm nàng cảm thấy rất là ảy náy. Các người đều đi ra ngoài. Đoàn phu nhân mở miệng nói. Tỷ nữ Thúy Nhi cùng tiểu Hồng theo nàng vào cửa, lập tức đáp lời, xoay người đi ra sừng phòng. tiểu Hồng xoay người lo lắng nhìn nàng một cái. Linh Lan cho nàng một cái mỉm cười trấn an, nói với nàng không sao. Thúy Nhi lùi ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại Nhảy mắt trong phòng chỉ còn lại hai người nàng và phu nhân Bốn phía một mảnh im lặng Linh Lan không có mở miệng đánh vỡ mảnh im lặng này Bởi vì nàng không biết nên nói gì Càng có một loại dự cảm có lỗi Vì vậy liền lựa chọn im lặng Trước cầm quần áo phủ thêm, chớ để bị lạnh Đoàn phu nhân bỗng nhiên mở miệng nói Nàng chầm mặt gật đầu một cái Xoay người đi cầm áo khoác mặc vào Sau đó đi về phía bên cạnh phu nhân ngồi. Ngồi. Đoàn phu nhân nói, nàng âm thầm hít sâu một hơi, ăn tĩnh ngồi xuống. Ngươi còn đem sổ sách về phòng xem sao? Ánh mắt Đoàn phu nhân rơi vào sổ sách đặt trên bàn. Có lúc, ngươi vất vả rồi. Xin phu nhân đừng nói như vậy, đây là việc linh lan nên làm, nên làm là vì báo ân năm đó ta đối với ngươi chưa chấp sao? Nếu như vậy, Những năm này, người vì đoàn gia ta làm những chuyện như vậy cũng bảo đáp đủ rồi Linh Lan, người đã không còn nợ đoàn gia cái gì Đoàn phu nhân chậm rãi lắc đầu nói Linh Lan lo lắng nhìn phu nhân, cảm giác phu nhân hình như có hàm ý khác Là nàng suy nghĩ nhiều quá sao Không chỉ phu nhân có ân chứa chấp Linh Lan Còn có những năm gần đây ngài đối với Linh Lan có thương yêu cùng chăm sóc Cùng với thiếu gia, đối với Linh Lan tin tưởng cùng nhận thức Hiện tại, Linh Lan có tất cả đều nhờ phu nhân, thiêu gia cùng đoàn gia cho. Những ân huệ này, Linh Lan đều ghi nhớ trong lòng, coi như cả đời cũng bảo đáp không hết. Nàng mang theo vẻ mặt cảm kích, nói thật. Linh Lan hô hấp hơi chậm lại, có loại cảm giác tới, sự lo lắng của nàng đã ứng nghiệm Phu nhân muốn nói chuyện gì? Dưới ánh mắt chăm chú của phu nhân, nàng không thể ép mình mở miệng hỏi. Lúc này, người nên rời đi thôi linh lan có cảm giác như sét đánh ngang tai lúc này nên rời đi thôi phu nhân muốn nàng rời đi vào lúc này rời khỏi đoàn ra sao phu người trên mặt nàng hiện rõ lên vẻ khiếp sợ người không có nghe lầm phu nhân kiên định nói với nàng ta muốn người rời đi ngay lúc này khi chỉ có người rời đi lỗi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện